Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giúp được những gì mình có thể ba người đã nảy sinh một tình bạn Tuyên thuần thật là đẹp không phân biệt gia cảnh địa vị không phân biệt tính cách ngoại hình khoảng cách thói quen hay đã môi trường sống những mối quan hệ riêng đối với phương tử vi quan tâm đặc biệt hơn ban đầu họ kết bạn cũng chỉ là vì đồng cảnh ngộ nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc vì càng ngày càng thích quý Phương nhiều hơn Cô nhìn ra ở người bạn tưởng như bình thường, thậm chí còn có hơi chút khó ưu này, những điểm thật cao quý mà những người con trai từ trước đến nay vì gặp không có. Họ có thì không ai tận được ấn tượng mạnh mẽ và chân thực giống như Phương. Phương bên ngoài tuy có vẻ là ngờ ngạch hơi ngốc, nhưng mà thực ra lại rất thông minh nhanh nhạy, chỉ là phạm vi quan tâm của Phương có vẻ hơi hạn chế, không được bao quát sâu rộng. Cho đến đôi khi cậu ấy cứ nói những điều ngốc cách vậy thôi. Còn những vấn đề nào cậu đã theo đuổi thì đều tìm hiểu rất cặn kẽ. từ chỉ hành vi nói năng của Phương thoạt nhiên có vẻ không được lịch sự, tế nhị cho lắm. Chắc cũng chỉ bởi môi trường xung quanh dân dã nông thôn không có cơ hội tiếp xúc rèn luyện nhiều. Hoặc là học được những tác phong của những con cậu con nhà thượng lưu. Nhưng bản chất thực sự cậu ấy lại vô cùng tử bi. Cậu luôn cố gắng để cho bạn bè đỡ tốn công sức trong những việc vật. Luôn nghĩ cho cảm xúc của người xung quanh Sao cho họ cảm thấy thoải mái tiện nghi nhất có thể Phương không giống như Hạ Tính của Hạ cương cường Còn tính của Phương thì yếu mềm Dễ mùi lòng tủi thân Và đặc biệt là rất thương người Cầu thường làm những hành động quan tâm nhỏ nhặt Vì người khác Và lại chẳng bao giờ nói về những việc đó Đôi khi thấy Phương vì thế Mà hay vậy chịu thiệt thòi Vì cũng có hơi khó chịu Nhưng những lần như vậy Phương chỉ cười và nói với Vi một câu Bòn trên làm gì chỉ cần sống tốt và đúng với lương tâm Đừng có mở lo thiệt thòi trời xanh tự khắc an bại Thế là Vi chẳng biết nói gì nữa Phương có những hành động quan tâm rất tế nhị Có một lần cậu đã khéo léo đứng phía sau những cây đuôi váy dài quá gót chân của Vi Khi mà hai người đi loại thang máy từ động kiểu trượt ở trung tâm thương mại Phương nghĩ rằng Vi không để ý, nhưng mà thật ra là cô đều biết, chỉ là làm như không biết mà thôi. Phương trầm mặc ít nói nhưng mà Vi lại thích cái kiểu cách như vậy. Nó thể hiện sự dịu dàng, tinh tế, đó là những phẩm chất cao đẹp của một người đàn ông chân chính, chứ không nhất thiết phải cứ tỏ ra mạnh mẽ bề ngoài, cho ra vẻ là đại trưởng phu. Vì lặng lẽ nhìn vào bên trong, Phương vẫn đang ngồi lặng im bất động, Khuôn mặt thanh cao bừng sáng mà cô thấy Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu Ở chân tượng quan âm Bồ Tát Này đã hốc hát đi nhiều Mắt của Phương trúng sâu hai gõ má gỗ hẳn ra Mặt dài da da đen sảm Thế nhưng ánh nhìn vẫn rất sáng tới lạ Hình ảnh của Phương ngồi dưới tượng Phật thật đẹp Nhưng hình ảnh của những vị tổ sư chỉ ăn dưỡng thực Khổ tu trong rừng già Tới khi nhục thân gầy mòn khô héo Nhưng vẫn luôn thanh cao kỳ lạ như thế Có thể nói rằng Phương thân thể tựa mục nát, tâm thần loạn bất an, nhãn quang vẫn sáng lạ, lộ tướng đẹp buồn vạn. Phương học phép thiền rất nhanh, tôi mới học nhưng có thể ngồi trụ thiền rất lâu. Thầy thường nói người ta mất cả cuộc đời để học thiền, chứ không phải như bài toán trong một số một chiều mà giải xong. Phương cũng chẳng nghĩ đến mấy chuyện đó mà thầy cứ nói sao thì biết vậy, cậu cũng chẳng có đam mê gì về thiền hờ là đề câu giải thoát gì cả, cậu học thiền chỉ vì nó giúp cậu đỡ đau đầu. Tiếng gõ mõ vang lên đều với là hoài cùng với nhịp thở của các vị thầy, thầy đại trí một tay gõ mõ đều kiên lẫn hạt, miệng tụng kinh không ngừng. Thầy đại trí năm nay đã hơn 70, đầu chọc trên đầu có khắc chấm trắng, nhưng lại đưa một chòm râu rất dài và đẹp, râu đã ngả bạc màu, nước da của thầy nhăn nheo nhưng mắt vẫn còn sáng. Giáng đi rất thẳng rất nhẹ, dòng của thầy trầm ấm như là tiếng chuông chùa. Nghe kể lại rằng thời trẻ thầy cũng từng trải qua nhiều phong ba cuộc đời. Sinh ra năm 1930 ở một vùng quê nghèo của tỉnh Bắc Giang. Năm 1950 thầy nhập ngũ, sau đó thầy tròn 20 tuổi đi theo quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Về thầy học giỏi cho nên được cử đi Mỹ học tập huấn luyện đặc biệt về tâm lý học quân sự. Cho nên sau khi về Đức được chính quyền trọng dụng, làm dần tích chức giảng viên tâm lý chiến quân sự ở trường quân sự đặc biệt được Mỹ lập ra. Đầu đó ở trong Sài Gòn trong thời gian này, thầy đã cưới một người vợ ở Sài Gòn. Đến năm 1961, thầy đã mang tới lòn thiếu tá. Năm 1975, thầy không chạy trời.